các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đúng. Hai chúng tôi cứ bám vào mém đá thì toản lại phải tép mình nằm xuống khi mà cái tiếng kêu cứ the thé lên từ dưới con quái thú thì toản bày nước qua. Cuối cùng thì tôi với Kiên Đạt đã đi xuống tới được một cánh rừng rậm rạp đen xì. Tôi cứ ngước nhìn những cái cây um tùm lá, thấy những tất cả đá đều đã khô héo và những tia sáng đó đều chiếu từ trên trời xuống. Xuyên qua những cái kẽ lá úa queo, tạo nên một cái hình ảnh ghê rợn vô cùng. Tôi với Kiên Nát cứ thế bước đi trên cái nền rừng lá khô xào xạc và nhìn quanh. Tôi khẽ hỏi Kiên Nát: "Bây giờ biết kiếm hơn ở đâu bây giờ?" Kiên Nát vẫn bước đi, ông ta nói: "Tôi có hỏi, nhưng mà dường như không có một ai biết nên tìm cậu ta ở đâu cả. Cho dù lần này không tìm được thì coi như là đi thám thính." để về báo cáo lại cũng được. Tôi và Kiên Nát cứ thế đi mãi, đi mãi trong cái cánh rừng bạc ngàn này. Bất ngờ thay, bỗng nhiên có một cái tiếng nào xào phát ra. Tức thì Kiên Nát ra lệnh cho tôi đứng yên. Cả hai người cứ đứng chết dí một chỗ và đảo mắt nhìn quanh. Không lâu sau, một con vật gớm ghiếc kỳ quặc đã xuất hiện ngay trước mặt của chúng tôi. Tôi đứng đó trố mắt nhìn, mồ hôi bồ kê thì bắt đầu chảy ra trầm đi. Cái con vật tựa như con chó này to lớn vô cùng, nó to như một con sư tử, những cái răng nanh thì một dài ra, tựa như là một con lợn lòi, toàn thân là lông lá đen xì. Con quái thú này cứ thế lượn lờ trước mặt chúng tôi. Tôi nghĩ rằng con quái vật này có lẽ đã đánh hơi cha chúng tôi rồi. Thế nhưng mà nó không hề nhìn thấy gì. Con quái vật đi lượn lờ một lúc, thế rồi nó cũng đi ra chỗ khác. Lần này cả hai chúng tôi cứ đứng đó một lúc đợi cho nó đi khỏi hẳn thì chúng tôi mới dám bước tiếp. Thế nhưng để cho chắc ăn, cả hai người chúng tôi ai cũng bước từng bước thật nhẹ nhàng để khỏi tạo ra cái tiếng lá cây xào xạc dưới chân. Bước được một lúc khá lâu, trước mặt chúng tôi chỉ hiện ra một lâu đài sừng sững. Tôi khẽ chỉ tay về phía trước, Kiền Nát nhìn theo tay của tôi. Thấy rồi ông ta cũng gật đầu, như thể nhất trí tiến tới. Hai chúng tôi đang đi thẳng tới lâu đài thì bất ngờ lại có tiếng lạo xạo, cả hai lại đứng im, cái tiếng lạo xạo này cũng lại biến mất. Khi chúng tôi bước được có mấy bước thì tiếng lạo xạo lại phát ra, cứ như thể có ai đó đang theo dõi chúng tôi từ phía sau vậy. Đã mấy lần như vậy rồi, cả hai chúng tôi cứ bước được 3 bước lại phải dừng. Cái giác quan thứ 6 của tôi bất ngờ phát ra tín hiệu điên loạn, báo rằng nguy hiểm đang rình rập. Không cần suy nghĩ thêm, Tôi quay cả người lại, bất ngờ một tiếng phút xé gió phát ra. Kỳ Nác đứng bên cạnh của tôi, đưa tay ra, tính hét lên một tiếng thì một mũi tên đã găm thẳng vào cựu của tôi, khiến cho tôi trổ kề xuống nền trừng. Kỳ Nác vấn tiếng lại bên cạnh của tôi, thế nhưng mà từ xa xa có tiếng lão xạo gầy một gần hơn nữa. Ngay tức thì, Kỳ Nác nhẹ nhàng lùi bước và nép sâu một cái cây. Kỳ Nác trố mắt ra nhìn Khi mà chợt đây, không chỉ có quái thú dị dạng lúc nãy, mà còn có cả một người khác mặc bộ giáp sắt bọc vải, đầu đội trống, miệng bịt tấm sắt, để lộ mỗi hai con mắt đỏ lồm trơ. Tên này nhảy xuống ngựa nhìn tôi một lúc, tới rồi hắn kéo hai chân của tôi móc vào yên ngựa, sau đó tên này nhảy lên ngựa phi nhanh cùng với con quái thú kia về thẳng hướng lau trại. Tôi bị con ngựa lôi kéo đi, hình ảnh trước mắt cứ mờ dần mà nhìn kiếm đát trạng đứng lấp ló sau từng cây. Có lẽ lần này tôi đã chết thật rồi. Tôi không còn cái cảm giác đau đớn ở ngực như thể bị mũi tên đâm xuyên người nó, không còn cái cảm giác đau đớn bị ngựa kéo lê đi nữa. Quan tôi bây giờ chỉ còn là một màu đen, một cái cảm giác lâng lâng nhẹ nhõm đến lạ cười. Tôi cứ đứng đó nhìn quan một lúc, thay đổi cảnh vật hiện rõ dần lên. Tôi đứng đó cố vùi mặt Như thế đã nhìn rõ hơn. Tôi đang đứng ở một cái vườn hoa, nơi có khá nhiều người đang vui chơi chạy nhảy và qua lại. Nhìn như các, tôi nhìn thẳng về phía cái hồ trước đang bốc khói trắng dịu góc kia. Thôi đúng rồi, đó chính là bà thủy dân. Thấy rồi tôi quay đầu nhìn ra đường. Những linh hồn kia đang lướt đi trên đường. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cái bầu trời xám xịt, không có lấy một tia nắng. Phải là đúng rồi. Tại chính là bên kia có sự sống. Phải là tôi đã chết thật rồi sao? Cột đang đứng đó ngơ ngác. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net